các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net anh mất bình tĩnh tôi có thể đương nhiên là tôi có thể rồi đối với cô mà nói trên đời này không có gì là không thể cô còn là con gái duy nhất của tỷ phú giàu nhất đài loan sư phú cảnh là một nữ vương cao cao tại thượng chỉ cần cô thích cái gì đều là có thể huống chi đây chỉ là lời nói dối nhỏ chứ một cái tát như trời giáng khiến cô cơ hồ muốn hôn mê bất tỉnh cả người lao đảo ngã người trên bàn Con mặt bỗng chốc nóng san, nhưng cô vẫn không chịu thua. Ánh mắt quật cường như người đàn ông vừa bị mình chọc giận thành công. Doãn đường Tuyền vốn không bao giờ đánh phụ nữ, nhưng anh tuyệt đối là không hối hận. Người phụ nữ này quá tầm nhẫn, một cái tát đối với cô vẫn không đáng kể một chút nào. Dù bộ nì, cô không chỉ kêu căng tùy hứng, còn là một con người đáng sợ. Ngay cả đứa con của chính mình, cô cũng có thể bóp chết. Tôi đã nhận lại đủ rồi, bây giờ đừng nói là một phút. Một giây thôi tôi cũng không muốn có bất cứ quan hệ gì với cô tôi muốn ngay lập tức ly hôn ly hôn ư cô giật mình trương lớn đôi mắt cho tới nay hai chữ này từ trước tới nay luôn là cô nói đây là lần đầu tiên nghe được từ miệng của anh khiến cho cô không khỏi kinh ngạc anh dám ư có tin hay không tôi lập tức tới ngân hàng rút toàn bộ tiền ra hả cô cố gắng trấn tĩnh để mà cất lời uy hiếp cô không sợ dọa anh sự nghiệp của anh còn cần cho cô giúp đỡ không có dơ da hậu thuẫn thần là con trai thứ hai Việc kế thừa gia sản của anh tất nhiên sẽ tràn ngập khó khăn, cho nên bởi vì lợi ích trước mắt, anh tuyệt đối sẽ không dám. Khuôn mặt luôn nhãn nhặn, giờ đây lộ ra một chút ý cười lạnh lùng. Tôi dám, tôi đương nhiên là dám, cũng có việc ngồi đó mà chờ đi. Anh giận dữ vất tay áo rồi xoay người bỏ đi. Cánh cửa phòng hung hăng bị đá sang một bên, pha ra một tiếng vang lớn. Nhưng ngay sau đó, sau khi dẫn đường tuyển trời đi, liền lâm vào một trạng thái yên tĩnh trước ngày chưa từng có sợ thật chứng minh, anh dám, anh thật sự dám. Cho kì anh một mắt nhắm một mắt mở, dung túng cho cô tùy ý hành hành long trời lở đất, mà nay anh cũng có thể lập tức một đao cắt đứt mối quan hệ này, ngay cả một ánh mắt cũng không hề lơ lại cho cô, mà cô lúc ấy mới cảm thấy hối hận. Bởi vì đến lúc mất đi, trong đầu luôn hiện lên bóng dáng anh quên kết rời khỏi, Còn đang bị ghen tuông làm cho mờ mắt, cho tới lúc ấy mới hiểu được. Anh đối với cô là có bao nhiêu dung túng nhẫn nhịn cùng với khoan dung? Anh thật sự chỉ coi cuộc hôn nhân này mang lại lợi ích cho anh hay sao? Không. Nếu thật sự chỉ vì lợi ích, sao không nhắm một mắt mà chịu đựng, một ngụm một ngụm uống hết chỗ cà phê đen đắng ngắt, chỉ vì muốn giảm mất lượng cà phê, cô vừa cố thể gọi. Nếu thật sự chỉ vì lợi ích, sẽ không trong lúc bản thân bận rộn vẫn không quen quan tâm cô đã ăn cơm hay chưa? Nếu thật sự chỉ vì lợi ích, cũng sẽ không vào lúc cô đang đau lòng thương tâm nhất, vẫn ở bên mà ôm cô vào ngực, cho cô mượn một chỗ sưởi để mà khóc lóc một hồi. nếu thật sự chỉ vì lợi ích thì sẽ không. thôi, đừng suy nghĩ nữa. dù sao thì cũng không còn kịp nữa rồi. hết thầy đều đã không còn kịp nữa. trên cô đã phá vỡ cuộc hôn nhân này, rút cuộc cũng không thể phản hồi được nữa. chính là cô không bao giờ ngờ tới, bản thân vốn đã không muốn bắt đầu cuộc hôn nhân này. Vậy mà khi chấm dứt lại đau gở như vậy, trong lòng giống như bị người ta hung hăng khoan thùng một lỗ, không sao thở nổi. Thế nhưng hết thầy, đều đã không còn kịp nữa rồi. Tiểu thư à, đây là bánh dâu tay của cô. Một giọng nữ xa lạ cắt lên, đem theo dư bội ni mang theo vô số hối hận kéo về với hiện tại. Cô theo tiếng nói ngừng đầu nhìn cô gái đang đứng ở trước mặt. Cô gái này có mái tóc đen dài, hai tay đang cầm bánh dâu tay đã đóng gói, là quản lý của cửa hàng. Hôm nay là sinh nhật của cô. Mất đi người cô yêu, hiện giờ cô chính đang là đón ngày sinh nhật tròn 24 tuổi trong cô độc. Giật mình nhớ lại, lúc trời vừa đổ mưa, cô mờ mịt bước vào cửa hàng bánh ngọt nho nhỏ này. Ngắm một lượt những chiếc bánh ngọt đỏ rực rỡ ở trong tổ lạnh, nhưng vẫn so dự. Quản lý cửa hàng liền chủ Đồng hướng tới cô giới thiệu chiếc bánh dâu tay. Nói cô thật là may mắn, bởi vì chiếc bánh dâu tay này là sản phẩm đặc biệt của cửa hàng mỗi ngày chỉ bán duy nhất một cái, mà hôm nay do thời tiết xấu, cho nên còn chưa bị người khác đặt mua. Cảm ơn. Cô vân tay nhận lấy chiếc bánh ngọt. Cô hãy cầu nguyện trước chiếc bánh sinh nhật này đi, nó có thể đem đến một cơ hội bù lại những điều mình hối tiếc, thay đổi mà lại mọi chuyện đó. Nữ quản lý mỉm cười nhẹ nhàng hướng tới cô nói: bù lại tiếc nuối, thay đổi mọi chuyện ư? Những từ đơn giản như vậy lại hung hăng kích thích phần nội tâm của giờ vội ni. Khiến cô từ trong bóng đêm phẳng phất thấy ánh sáng ấm áp của sàng đông tràn ngập hy vọng. Nếu như là trước kia có người nói với cô, cầu nguyện dưới chiếc bánh ngọt trong ngày sinh nhật có thể đổi lấy cơ hội bù đắp lại những tiếc nuối. Cô khẳng định sẽ cười nhạt. Nhưng trong giờ Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net